các bạn đang nghe tại đọc truyện sự xúc động chưa từng có này nếu cô cũng có một đứa con thì từ lúc chào đời đến nay đây là lần đầu tiên cô suy nghĩ đến tầm quan trọng của một đứa con trong sinh mệnh của mình dựa trừa tiểu kiều luôn thay cô mua cầm hộp ra ngoài có việc vũ Kiệt đành phải tạm gác công việc tự ra ngoài mua đồ ăn hài biết ăn gì đây cơ chứ mỗi một buổi trưa vấn đề này đều làm khó các cô Đôi chân theo bản năng chạy tới, tiệm ăn nhanh ở bên cạnh công ty. Ăn cơm sườn hay là ăn cơm gà đây? Khi cô đang còn tính toán xem ăn gì, thì đột nhiên xuất hiện một bóng người to lớn cản đường đi của cô. Cô theo bản năng ngầng đầu lên. Là anh. Kinh ngạc một hồi lâu, khuôn mặt xinh đẹp tức khắc phủ một tầng sương lạnh. Không phải nói chỉ có tên nhăn lập cải kia mới có khả năng làm sắc mật của cô chuyển hóa nhanh như vậy. Là anh. Khuôn mặt tươi cười, dường như tâm tình anh đang rất tốt, nụ cười chết người không đền mạng lại càng thêm chói lợi. Trên đường cũng không ít phụ nữ đang nhìn anh mà chảy nước miếng. Sức hút của trai đẹp cũng không nhận được sự cảm thông của cô. Hư một tiếng cô chọn đi đường vòng. Anh không chết tâm mà đuổi theo sau. Đợi đã, em hãy nghe anh nói một câu thôi. Anh cẩn trương theo sát phía sau cô. Chúng ta chẳng có gì để nói cả. Cô sẽ không phí cho anh thêm một cơ hội nào nữa. Đừng như vậy mà, anh chỉ cần mấy phút thôi. Tự mình gây lỗi trước, anh chỉ có thể ăn nói khép nếp. Tôi đang rất vội, mấy giây cũng không có cho anh đâu. Chân của Vũ Viết cũng không ngừng bước. Tiểu Kết à, anh xài bước qua rồi chặn đường đi của cô. Anh là ai? Tại sao cô gọi tôi như thế chứ? Tại cô chóng lạnh nhìn anh chằm chằm. Anh là bạn trai của cô em, bây giờ chưa từng bỏ được cách gọi này. Nhàn lập cải cười nhắc lại chuyện xưa Tôi cũng không muốn nhắc lại chuyện cũ Nên mong anh tránh ra đi Cái tên thần kinh này Đều đã đường anh lấy đi Còn mặt mũi nhắc lại chuyện này hay sao Thật là không hiểu nổi mà Anh biết em còn tức giận Về chuyện hôm trước Nên hôm nay anh đặc biệt đến giải thích với em Anh trở lại vấn đề chính nói chuyện Không cần Và tôi cũng không dám nhận đâu Trách sàng bên cạnh cô bày ra tư thế Không thể tiếp thu được Anh phải làm thế nào thì em mới rất giận anh đây. Anh đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Muốn tiêu cân tức của cô không thể dễ dàng như vậy. Tức giận ư? Tôi làm sao dám chứ? Công ty chúng tôi vẫn cần dựa vào sự bố thí của nhan tổng. Tôi cũng không tự ngu ngốc. Mà đi tìm đường chết đâu. Cô gái này vì sao luôn chẳng phân biệt được công tư như thế chứ? Nhàn lập khải cười khổ. Đó là hai chuyện khác nhau. Em đừng kéo chung một chỗ có được hay không? Tôi rất đói. Nếu như không có việc gì thì mời anh tránh ra cho Cô cực kỳ thơ ơ Nở điểm cũng không muốn tám chuyện với anh Lên xe nói có được hay không Bộ dáng của anh vô cùng thành tâm Anh cất tiếng khẩn cầu Tôi không não hỏng Thì mới lên xe của anh Cô tuyệt đối sẽ không phạm phải sai lầm Để cho các anh có cơ hội làm càn nữa Làm ơn đi mà Anh tránh ra Bộ dáng của vụ viết đánh chết của công nhân nhượng Đột nhiên Anh làm cái gì thế Hai chân cô đột nhiên bị nhức khỏi mặt đất, cô phát hiện mình lại rơi vào trong lồng ngực cửa anh, thì không khỏi rãi ruộng mà kêu lên. Khốn kiếp, chẳng lẽ người đàn ông này muốn trói cô lên xe, lại muốn làm trò cũ để chứng minh sức ray ruong ma keu len khon kiep chang le nguoi dẫn của anh ta sao? Buông tôi ra, tôi nói anh buông tôi ra. Cô rãi ruộng như một con vật nhỏ bị sập bẫy. Nếu anh không chịu bương tay, thì tôi sẽ kêu cứu đấy. Muốn kêu thì kêu đi, vẻ mặt của anh tràn đầy vẻ bất cần. Chẳng qua là đã không kịp nữa rồi. Tiếng cười chưa dứt thì cô đã bị nhốt vào trong xe. Còn chưa kịp ngồi thì cửa xe đã bị đóng bịch một tiếng. Xe cũng nhanh chóng rời khỏi điểm đỗ vừa rồi. Nếu anh dám đụng vào tôi tôi sẽ báo cảnh sát. Kiện anh xâm hại tôi đấy. Vội vàng ngồi thằng người dậy. Cô trừng to mắt. Đầu ngón tay chỉ thăng vào chóc mũi của anh. Rồi nghiêm dạo cảnh cáo anh. Em đừng lo lắng. Anh thật sự chỉ muốn nói coi vài câu với em thôi. Giờ hai tay lên. Nhằn lọc cài bày ra một nụ cưới mê hoặc chết người. Có chuyện mau nói, có dám thì mau thả đi. Toàn thân cô tràn ngập sự cảnh giác. Thả lòng đi, không cần phải cẩn trương như vậy có được hay không? Anh tiện tay cầm một bó hồng đã chuẩn bị trước, đưa đến trước mặt cô. Trước hết, anh muốn nói lời xin lỗi đối với em. Anh thông thà nhẹ nhàng nói ra những lời kịch đã được anh nghĩ đi nghĩ lại rất nhiều lần. Anh biết, ngày đó mình rất quá đáng còn xin em tha thứ cho anh có được không? vũ kiết nhìn chăm trầm, trầm bó hoa không nói một lời nào. xin em hãy nhận lấy đó hoa. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.